các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. 17 tuổi, theo như hiện trường vụ án và những gì ghi lại được thì án mạng đầu tiên xảy ra đó là việc người con gái này treo cổ ngay tại phòng ngủ của mình. Trước khi tự tử, người con gái còn để lại một lá thư tuyệt mệnh. Lý do trên lá thư đó thì rất là đơn giản, chỉ vì bị người yêu bỏ mà cô gái đã bỏ lại sau lưng tất cả để mà bước tiếp sang thế giới bên kia. Vụ án này sẽ thật đơn giản. Nếu như đó, chỉ là một vụ tự tử. Tuy nhiên, có một vài chi tiết khiến cho vụ việc trở nên phức tạp và khó làm sáng giải hơn khi mà không có một ai hay như ngay cả bố mẹ của cô gái báo với cơ quan chức năng. Mọi việc chỉ thực sự được sáng tỏa hay như cơ quan điều tra phát hiện ra khi mà cái bụi hôi thối từ căn hộ số 11 thực sự lan tỏa và bao trùm cả một tầng tòa chung cư khiến cho người dân vô cùng bước xuất và phản ánh. Khi cơ quan chức năng phá cửa bước vào Thì phát hiện ra ba của cô gái Đã đổ gục ngay trên bàn ăn Bên cạnh là một lọ thuốc ngủ Mẹ của cô gái thì có vết cắt sầu Ở hai cánh tay Và đam chết trên bộ tắm Và tất nhiên sát của cô gái thì vẫn lũng lẳng Trên cánh quạt trần Tại phòng của cô Đọc đến đây thì tôi cầm cái tấm ảnh Chụp hiện trường cô gái treo cổ lên coi Thật lạ quá Có tới hai cái tấm ảnh lần Một tấm ảnh có vẻ như mới chụp và một tấm ảnh có vẻ như đã chụp lâu rồi. Tôi cầm hai bức ảnh này lên ngẫm nghĩ một hồi, có điều gì đó không phải ở đây. Ở một bức ảnh, cái xác của cô gái này được treo cổ nhưng thân xác của cô ta lại có vẻ như bị hoại tử và thối rữa rồi. Có vẻ như cái xác này phải được để đến mấy năm sau rồi. Thêm vào đó, những bức tường trong căn phòng này thì trống trơn mà lại một treo nữa. Hay là bức ảnh này không phải là được chụp tới tòa nhà chung cư này. Thế nhưng tôi càng ngạc nhiên hơn nữa khi lật mặt sau của ảnh lên coi phần chú thích thì rõ ràng cái địa chỉ lại chính là căn nhà số 11 này. Còn cái tấm ảnh chụp với đầy đủ đồ đạc thì cũng vẫn là cái xác đó, vẫn là cái căn phòng đó, nhưng có vẻ như là mới chết. Quá chán nản với việc đoán mò, tôi tiếp tục đọc tập hồ sơ. Những gì mà tôi đọc được càng khiến tôi cảm thấy khó hiểu và có phần lo lắng hơn nữa. Theo như hồ sơ ghi nhận lại, thì ngay sau khi mọi phiền được làm sáng tỏ ra, một số người sống tại tầng này nói điên và cả tòa nhà này nói chung đã dọn đi nơi khác. Tuy nhiên, một số gia đình còn lại thì không hiểu với lý do gì mà họ vẫn bám trụ lại cái tòa nhà chung cư này. Tính ra là còn lại hai gia đình duy nhất là còn ở lại tầng thứ 11 của tòa nhà chung cư. Một gia đình sống tại căn nhà số 12 ngay sát bên căn nhà số 11 là một bà mẹ và ba đứa con gái nhỏ. Một gia đình khác ở căn phòng số 15, ngay cuối đường Hạnh Lang, là hai vợ chồng già với một đứa con trai bị tâm thần và một người con gái bình thường. Đọc đến đây thì tôi cảm thấy ngạc nhiên lắm, đó là tại sao mà gia đình của người mẹ với ba đứa con gái nhỏ lại không hề dọn đi khi mà ngay bên cạnh họ là một loạt án mạng xảy ra. Không rõ chuyện gì đã diễn ra, nhưng mà một năm sau Bính kể từ ngày mà cơ quan chức năng phát hiện ra xác án mạng tại căn nhà số 11 thì ba người con của người mẹ độc thân đã mất tích. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã phải bắt và tạm giam người mẹ khi mà bà ta có dấu hiệu của việc tâm thần nặng.